Trường 55, sau khi biết bạn gái của Lục Nhất Ba là Chu Kỳ, Trường Nhất Ngang lập tức cử người đi gặp Chu Kỳ để tìm hiểu tình hình. Phát hiện thấy điện thoại di động của Chu Kỳ đã tắt máy. Kiểm tra qua điểm cung cấp dịch vụ điện thoại di động, thấy điện thoại di động của Chu Kỳ đã tắt máy từ chiều nay. Tiếp đó, lại đến khách sạn gặp nhân viên ở đó để điều tra quan hệ xã hội của Chu Kỳ. Qua một vài tai mắt, Vương Thụy Quân biết được mấy ngày hôm nay không ai thấy Chu Kỳ. Người khác nhắn tin qua WeChat cho cô ta. Thỉnh thoảng cô ta có trả lời, nhưng gọi điện thoại cho cô ta. Điện thoại di động mở, nhưng không có người bắt máy. Cảnh sát cũng đến nhà chú Kỳ, gõ cửa thì không có ai trả lời. Hôm đó đã muộn, việc điều tra đành để đến hôm sau. Không ngờ, sáng sớm hôm sau, sự việc lại có chuyển biến mới. Chú Kỳ có một cô chị ruột làm quản lý ở một quán KTV ở Tam Giang Khẩu. Cô ta cũng không liên hệ được với Chu Kỳ mấy ngày rồi. Tối hôm qua, cảnh sát hỏi cô ta về Chu Kỳ. Thế nên, 3 giờ sáng, sau khi hết giờ làm việc, cô ta đến nhà Chu Kỳ xem thế nào. Cô ta có chìa khóa nhà Chu Kỳ. Vừa mở cửa, đã thấy một mùi thối rữa nồng nạc sộc ra. Bước vào nhà, mở cửa, liền thấy sát em gái nằm trình nghìn trong phòng khách. Cô ta hoảng sợ, chạy vội ra khỏi nhà, lập tức báo cảnh sát. Chu Kỳ... Ở trong một khu chung cư nhỏ sập xệ ngày nói đây là căn hộ cô ta đã mua bằng tiền tích góp được hồi làm gái trước đây sau này cô ta đã mua một căn hộ mới ở một khu nhà ở cao cấp vẫn đang trang trí nội thất chưa dọn vào ở trước đây cô ta đã từng làm gái sau khi trở thành bạn gái lục Nhật 3 cô ta giữ bí mật mối quan hệ tình cảm không công khai để không thêm phiền toa cho anh ta cho nên có Những người xung quanh hầu như đều không biết. Trường Nhật Ngàng xuống xe ở khu trung cư, chống hai cái nạn, đi theo Vương Thụy Quân và Tống Tinh. Về phía một tòa nhà trung cư ở đối diện, anh ta khó nhọc leo lên tầng 3. Lối đi trong tòa nhà đã được răng dây cảnh dưới. Những cảnh sát đến trước đã bắt đầu tiến hành công việc điều tra. Anh ta vừa định vào nhà thì chú ý thấy ở cửa có gắn một đầu camera giám sát nhỏ. Giống hệt như đầu camera giám sát trong phòng làm việc của lục nhất 3 cảnh sát đã đánh dấu vào dưới camera giám sát chờ nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra nhưng chắc là cũng như trước đây không thể tìm ra được ai đã giám sát chỗ này kéo mở cánh cửa phòng anh ta bước vào mấy bước vội cảm giác trong bụng rỗi lên một cơn t chàoo ngược dạ dày liền vội lùi ra bây giờ là tháng 11 bên ngoài rất lạnh nhưng nhiệt độ điều hòa trung tâm trong phòng Đã bật ở mức cao nhất Các loại cửa đều đóng chặt Cả căn nhà hệt như một chiếc lồng hấp Sát chết Để trong nhà nhiều ngày Bốc ra mùi hôi thối nông nắc Tông tin thấy dáng vẻ của phó trưởng công an trường Lập tức vào phòng tắt điều hòa Theo quy định Cửa sổ phải giữ nguyên hiện trạng Đợi nhân viên kỹ thuật hình sự đến kiểm tra Không được mở ra Ông ta bền mở toán cửa phòng ra Để mùi hôi thối trong phòng nhanh chóng tan đi Mười phút sau Cuối cùng không khí cũng thỏ được trường nhất ngang và mọi người bước vào trong phòng cảnh sát bên trong người nào cũng mang khẩu trang làm công việc của mình với vẻ mặt ghê tầng ảnh ta quan sát sơ bộ một vòng căn phòng này khoảng hơn 70 mét vuông trang trí nội thất tạo cảm giác ấm áp từ cửa vào bên tay trái là một gian phòng khách nhỏ kê ghế sofa và bàn uống nước xác chu kỳ nằm ngay trên sofa thì Bên cạnh có rất nhiều vết máu anh ta đến bên cạnh sofa quan sát sơ qua rồi bước ra khỏi phòng gọi tông tinh đến khi cô ta chết thế nào anh xem ra là bị tầm chết có thời gian thế nào Ừ chắc cũng chỉ trong mấy ngày hôm nay có ai chả biết là mấy ngày hôm nay tôi hỏi nguyên nhân chết thời gian quá trình xảy ra cụ thể tổng tinh cao mày Cái này phải đợi bác sĩ Pháp Y Trần đến mới có thể phán đoán được. Chúng tôi không chuyên nghiệp. Các nhân viên kỹ thuật khác cũng chỉ phụ trách khám nghiệm hiện trường. Bác sĩ Pháp Y Trần đâu? Anh ấy đang đi nghỉ mát ở Nông Gia Lạc. Vừa đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi. Anh ấy đang về gấp. Chắc phải chờ 3-4 tiếng đồng hồ nữa. Trường Nhất Nga không hài lòng. Vừa xảy ra vụ án lục nhất 3. Hôm nay anh ta đã đi nghỉ mát ở Nông Gia Lạc. Dạ. Anh ấy nói xảy ra vụ án mạng lục nhất ba. Theo sắc xuất, xảy ra các vụ án mạng trước đây, thường thì mấy hôm nay sẽ không xảy ra chuyện, cho nên anh ấy phải đi nghỉ mát. Trường nhất ngang thở dài, cũng không còn cách nào khác. Tạm giang khẩu chỉ có một vị bác sĩ pháp y này. Nghe nói trước đây còn có một đệ tử, năm ngoái đã nhảy việc. Hai đệ tử mới đến năm nay đều là học sinh, chỉ làm được việc giám định tình hình thương tích. Toàn bộ việc khám nghiệm từ thi đều trông của bác sĩ pháp y Trần ông ta lũng đoạn nghiệp vụ khám nghiệm tử thi ở Tam Gi gian khẩu nên tính khí của ông ta ở cơ quan mới ngang tàng như vậy không ai làm gì được ông ta đến chặp tối công tác điều tra của các bộ phận đã xong bác sĩ pháp y đã đưa ra kết quả khám nghiệm từ thi sơ bộ bằng loài ông ta còn phải làm tiếp một bước phân tích hóa học để xác định có phải là người chết bị trúng độc hay không Chú Kỳ chết trước lục nhật ba, có thể đúng vào hôm đó, có thể trước một ngày. Do vụ án đã xảy ra một thời gian rồi, nên không thể nào xác định được chính xác thời gian tử vong. Chú Kỳ bị đâm chết bằng dao, vùng vụn bị đâm liền năm nhát, cửa phòng không hề có dấu hiệu bị phá. Phân tích từ tình hình hiện trường, hung thù là người quen. Sau khi chú Kỳ đón hắn vào nhà, đã bị hắn giết hại, Hiện trường có dấu vết ẩu đả, nhưng mức độ ẩu đả rất nhẹ. Xem ra hung thù đã thừa lúc đối phương sư họ lấy dao giết người. Cô ta không có nhiều cơ hội phản kháng, nhanh chóng bị giết hại. Sau khi giết người, hung thù ở lại hiện trường rất lâu. Dấu chân, vân tay, ở mọi chỗ đều bị lau sạch. Khâu phân tích vật chứng không có nhiều thu hoạch lắm. Ở hiện trường cũng không tìm thấy chìa khóa nhà chu kỳ và điện thoại di động của cô ta. Cảnh sát nhận định. Trường chìa khóa của cô ta có chìa khóa thứ 3 của phòng làm việc của Lục Nhất Ba. Hùng thủ đã dùng chính cái chìa khóa thứ 3 này để vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba. Mà sau khi lấy được điện thoại di động của cô ta, hùng thủ không hề tắt máy. Mấy ngày sau đó, điện thoại di động vẫn ở trong trạng thái bật máy, cho đến tận hôm qua mới mất tin hiệu. Trường Nhất Ngang và mấy cảnh sát hình sự khác sắp xếp lại tình tiết vụ án một lần nữa. Hùng thủ là người quen biết Chu Kỳ, hắn đến nhà Chu Kỳ giết cô ta, lấy đi chìa khóa và điện thoại di động. Tiếp đó, hùng thủ lại thừa lúc Lục Nhất Ba chạy trốn, giết hại Lục Nhất Ba. Sau đó, lên vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba, lấy đi một số thứ, lắp camera giám sát để theo dõi tiến độ điều tra của cảnh sát. Thời gian hùng thủ vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba, tất cả mọi người đều cho rằng vào buổi tối, vì ban ngày, ở tầng văn phòng hành chính trong khách sạn, thường xuyên có nhân viên đi lại. thủ không thể nào mạo hiểm như vậy trường Nhật ngànng giao cho cấp giới làm hai việc thứ nhất là trích su xuấtất camera giám sát ở khu nhà của Lang Bắc đồ xem là mấy ngày hôm nay anh ta có đi ra ngoài vào buổi tối không thứ hai là trích suất camera giám sát ở khách sạn đình xa Phong Lâm Vãn vì hung thủ muốn vào phòng làm việc của lục nhất 3 thì phải vào khách sạn trước cảnh sát triển khai công việc ngay trong đêm sáng sớm hôm sau kết quả đã ra lò Đi Tây nói với đitây nói với họ hai việc tối ngày mùng 5 tháng 11 sau khi làm B bắt đồ lái chiếc xe Việt dã BMV quay về khu chung cư anh ta thay bộ quần áo đi bộ ra ngoài khu chung cư cho đến tận quá nửa đêm mới đi bộ về cách hơn 2 tiếng đồng hồ hành tung trong khoảng thời gian này rất là đáng ngờ chồng Nhật Ng ngang nói luôn khoảng thời gian này chính là thời gian anh ta đến khách sạn đình Sa Phong Lâm Vãn Lén vào phòng làm việc của lúc nhất ba Đi tay lắc đầu Nhưng đã kiểm tra camera giám sát Ở sảnh khách sạn rất nhiều lần Không phát hiện thấy lao mắc đồ Liệu anh ta có cải trang không? Cảnh sát trinh sát kỹ thuật Đã cân nhắc đến khả năng này Nhưng người ra vào khách sạn lúc nửa đêm Vốn không nhiều Họ đã kiểm tra từng người xuất hiện Trong camera giám sát Loại trừ khả năng có lao mắc đồ Như vậy là khó rồi Trường nhất ngang nằm trên ghế sofa nghĩ đi nghĩ lại xem lá bắt đồ làm thế nào để có thể vào được khách sạn mà không bị camera giám sát ở s sảnnh ghi lại hình ảnh xếp ạ liệu liệu có phải thực sự không phải là lá bắt đồ làm anh không thể nào anh ta chắc chắn đã chạy đến khách sạn đình xaongâm vãn trong khoảng 2 tiếng đồng hồ lúc nửa đêm này anh ta làm thế nào để tránh được camera giám sát khi vào khách sạn và ân ngànng đột nhiên mà to mắt gọn Vương tự Quân mau gọi Vương Th tự Qu quân đến ạ sau khi Lý Tây gọi Vương Th tự Qu quân đến Tr trường nhân ngang hỏi luôn em có cách nào đi vào khách sạn đình xaong Lâm Bã mà không đi qua sà lớn của khách sạn không ở cửa sau của khách sạn nhưng hôm qua lúc đến để trích suốt camera giám sát chúng em phát hiện thấy cửa sau đã bị khóa giám đốc sàh nói sà phía sau đang tu sửa lại Thời gian này khóa suốt ở ngoài cửa sau ra thì sao Vương Thị Quânxoay hai tay anh không còn nữa ra vào khách sạn nhất định phải đi qua sạch lớn chứ Ừ anh nghĩ kỹ lại xem nào anh em không thể nghĩ ra được trường Nhân An tự đưa ra câu trả lời trung tâm thủy liệu những nơi như thế nhất định có cửa sau bí mật thông ra bên ngoài hơn nữa à Chắc chắn không lắp camera giám sát ở việc này việc này chúng em phải đi xem thế nào thì mới xác định được Ừ anh không cần phải lãng phí thời gian điều tra quý báu có Vương Thị Quân đành một miệng nói Ừ đúng nó có cửa sau chỗ đó không lắp camera giám sát Ừ anh có chắc chắn không em em chắc chắn Em biết cái cửa sau này hoàn toàn là do có người cung cấp thông tin. Trước đây khi phá án chúng em cần trường Nhật Nga không có thời gian để nghe Vương Thụy Quân giải thích, chống lại đi ra ngoài luôn, đồng thời bảo họ cho thẩm vấn lang bắt đồ ngay, anh ta đích thân thẩm vấn. Tối ngày 5 tháng 11, sau khi giết hại Lục Nhật Ba, anh lái xe về nhà, tại sao nửa tiếng sau lại thay đồ đi ra khỏi khu chung cư, anh đi làm gì? Trong phòng thẩm vấn, Trương Nhất Ngang ngồi ở giữa hai cảnh sát thẩm vấn hình sự, đưa ra câu hỏi. Đí Tây và những người khác tập trung trong phòng giám sát để xem. Phó trưởng công an Trương, tôi đính chính lại, tôi không giết Lục Nhất Ba, tôi hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện anh ta bị hại. Sau khi bị nhốt một ngày, mặt Lam bắt đầu lỗ vẻ mệt mỏi, nhưng tư duy vẫn rất là nhanh nhạy. Trương Nhất Ngang mỉm cười. Anh ta không mong một kẻ giàu hoạt như Lan Bắc Đồ thò chân vào cái bẫy này để nói. Hoàn toàn trong sạch. <cười> Thì anh giải thích xem, sau khi về nhà, anh lại đi ra ngoài làm gì, còn thay một bộ quần áo khác? Có phải là bộ quần áo trước đó có dính máu của lục nhất ba không? Tôi thay quần áo là vì tôi đã tắm. Tôi đi ra ngoài vì nghe nói bên chú Vinh đã xảy ra một vài chuyện. Anh ta vẫn hợp tác với công ty của chúng tôi từ trước đến giờ thì tôi lo rằng sẽ ảnh hưởng đến tình hình của công ty tôi thấy bực bộ trong lòng nên sau khi ra khỏi nhà tôi ra vào sông phía bắc khu chung cư đi dạo một tí cho Tĩnh Tông em đi dạo này hả đi dạo tận hai tiếng đồng hồ Ừ tôi nằm trên ghế một lúc không để ý nơi ngờ ngủ đi mất sau đó rồi mới về nhà chứ không phải là anh bị cảm à hôn còn chạy ra bờ sông ý cho nên là ngày hôm sau tôi mới bị sốt chắc là cái lúc mà ngủ bà sông nó bị trúng gió độc ra thì cách giải thích trước và sau khi bị cảm kết nối hợp lý rồi đấy hôm nay chắc chắn là đã có chuẩn bị từ rất lâu rồi nhỉ làm bắt đầu khẽ thở dài lắc đầu phó trưởng công an Trương tôi thật sự không hề liên quan đến vụ an thì Kết quả điều tra của chúng tôi ấy, phát hiện ra tối hôm qua anh đã không đi ra bờ sông mà đã đi đến khách sạn đình xa Phong Lâm vãn tôi tôi không lái xe đi thế nào được em gọi taxi chứ sao tôi làm bắt đồ ngao ngán nói lãnh đạo những gì tôi nói là sự thật anh bảo tôi đến khách sạn đình xa Phong Lâm vãn có căn cứ gì không Anh cần có căn cứ gì? Nhân viên khách sạn chứng nhận, trên đường còn có camera giám sát quay được hình ảnh của tôi chẳng hạn. Trương Nhất Ngang thở dài, cười một tiếng. Quả nhiên là suy xét chu toàn. Biết là đi taxi thì camera giám sát sẽ không ghi được hình ảnh của anh. Trung tâm thủy liệu đã dừng phục vụ. Anh vào khách sạn từ cửa sau. Ở chỗ đó sẽ không chạm mặt ai, cũng không bị camera giám sát của khách sạn ghi lại hình ảnh. ắc đồ thở dài một tiếng cảm giác không biết phải nói gì Ừ thật là oan cho tôi quá các anh điều tra cái chết của lục nhất 3 thì phải đi gặp người có quan hệ thân cận nhất với anh ta là chu kỳ chứ gặp tôi làm cái gì Ừ anh biết là chu kỳ đã chết nên tối hôm qua anh đã cố tình gợi ý cho chúng tôi đi gặp chu kỳ hôm nay lại còn tiếp tục nói như vậy cái gì chu kỳ chết đó cứ tiếp tục diễn đi diễn rất giống Tam gia khẩu khó khăn lắm mới có một ảnh đế chúng tôi đều trông mong của anh đấy phía sau phòng thẩm vấn còn nhiều cảnh sát hình sự đều đang xem anh biểu diễn ở mặt lăng bắt đồ hơi biến sắc một giây sau lại trở lại bình thường anh ta hỏi lại một câu chu kỳ làm sao lại chết chuyện này tôi phải hỏi anh chứ anh giết chu kỳ trước sau đó giết lục nhất 3 sao lại hỏi tôi Anh nói chu kỳ chết trước lúc nhất 3 làm bắt đồ chậ tròn mắt trường nhất ngang nhìn anh ta ngạc nhiên đúng thế có vấn đề gì à anh không không thể nào làm bắt đồ nốt mạnh nước bọt trường Nhật ngang để ý thấy thần sắc của anh ta lập tức truy hỏi tại sao lại không có thể chuyện chu kỳ chết trước đục nhất 3 ánh mắt của lang Bắc đồ thoáng chútt hoang Mang tà lắp bắt nói sáng hôm tôi đi công tác gặp chu kỳ cô ấy nếu cô ấy chết thì cũng phải là sau ngày mùng 6 tháng 11 chứ Ừ cái gì ở cảương nhất ngang và toàn bộ cảnh sát hình sự ở phía sau thiết bị giám sát đều chọn tròn mắt kết quả khám nghiệm từ thi rõ ràng là chu kỳ chết trước lúc nhất 3 1 đến 2 ngày làm sao có chuyện sáng ngày hôm sau khi lục nhất 3 chết bắt đồ còn gặp chu kỳ trường Nhậtàng do dự dây lát chăm chú nhìn anh ta anh phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình đấy tôi thì như thế này thôi từ sáng hôm đó không phải là anh đến bệnh viện để tiêm à làm sao lại gặp được chu kỳ Ừ tôi tôi nhìn thấy cô ấy trên đường lái xe ở đường nào cái cái này tôi không nhớ được Ừ anh mà chắc chắn người anh nhìn thấy là chu kỳ không tất nhiên rồi hôm đó đường đông ngh nghệ tôi còn hạ cửa kính xuống chào cô ấy cô ấy có chào lại anh không cô ấy làm bắt đồ nhớ lại Ừ cô ấy có chào lại tôi chính là cô ấy trường Nhật Ngàng không nói gì nữa Đây là một thông tin đồ suất Trước đây tất cả mọi người đều nói mấy ngày sau khi lục nhất 3 chết không ai nhìn thấy chu kỳ điện thoại di động vẫn mở máy nhưng không ai bắt máy người tin nhắn quy chat cho cu ta thì thi thoảng cu ta lại trả lời mấy tin nhắn bằng chữ bây giờ la bắt đồ lại nói anh ta thấy chu kỳ vào sáng ngày mùng 6 tháng 11 nhưng theo kết quả khám nghiệm từ thi rõ ràng là chu kỳ chết trước lục nhất 3 trườngân ngang hít tỏa sâu một hơi quát Anh vẫn còn dám nói dối kết quả khám niệm từ thi của chúng tôi cho thấy chu kỳ chắc chắn chết trước ngày mùng 5 tháng 11 làm sao có chuyện sáng sớm ngày mùng 6 tháng 11 anh vẫn nhìn thấy chu kỳ được tại sao chỉ có thể một mình anh thấy cô ta mà anh lại không nói địa điểm cụ thể tôi sự việc xảy ra bấy nhiều ngày rồi tôi thực sự không thể nhớ ra được nhưng tôi khẳng định sáng hôm đó có gặp cuối các anh có Các anh có nghĩ đến khả năng kết quả khám nghiệm tử thi của các anh có vấn đề không? Khám nghiệm tử thi không được chuyên nghiệp không? Trường Nhật Ngàn câu mà anh ngẫm nghĩ Hoặc là Lam Bắc Đồ nói dối Hoặc là kết quả khám nghiệm tử thi bị sai Lam Bắc Đồ không cần phải nói dối là đã gặp chú Kỳ vào sáng ngày 6 tháng 11 chứ Làm như vậy thì có lợi ích gì cho anh ta? Không lẽ việc khám nghiệm tử thi đúng là có gặp vấn đề? Nhìn bụng giận Gai đốt cuộc sống của bác sĩ Pháp Y Trần cũng rất có khả năng ông ta viết báo cáo sai. Anh ta hướng về phía camera giám sát, nói một câu. Các anh, gọi bác sĩ Pháp Y Trần đến đi. Nhưng cảnh sát hình sự ở phía sau thiết bị giám sát lo lắng, nhìn nhau, xem đoạn thẩm vấn vừa xong, họ đều cảm thấy Lan Bắc Đồ không cần phải nói dối về vấn đề này. Như vậy cũng có nghĩa là báo cáo khám nghiệm từ thi bị sai. Nhưng việc đến gặp bác sĩ Pháp Y bảo ông ta rằng báo cáo khám nghiệm từ thi không chính xác, thì ai đi đây? Bàn bạc bà hồi lâu, mọi người đều ủng hộ để Lý Tây đi. Dù gì, Lý Tây cũng là phái nữ. Thầy Trần dẫu có thế nào cũng vẫn phải ra lăng chứ. Lý Tây không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đến phòng làm việc của bác sĩ Pháp Y Trần. Bác sĩ Pháp Y Trần nghe nói đối tượng tình nghi là lăng bác đồ, lại muốn gặp ông ta. Lập tức đắc đầu người ngoại Còn lâu tôi mới đi Bị cảm xốt cũng tìm tôi Chỗ tôi có phải là bệnh viện đâu Lý Tây giải thích rằng Lần này không phải đi khám bệnh cú Mà là có việc khác Bác sĩ pháp y khinh khỉ hứ một tiếng Kiên quyết giữ thay độ Hôm nay cho dù cô nói thế nào Nói xui bọt mép Tôi cũng không đi Chỗ tôi còn hẹn giám định tình hình thương tích do đánh luận Ảu đả Không có thời gian cho những cái chuyện vớ vẩn đấy Lý Tây lắp bắp nói, việc lần này tương đối gấp, phiền thầy nhất định phải đến phòng thẩm vấn. Bác sĩ pháp y thấy vẻ mặt đó của cô nàng ngạc nhiên hỏi. Rốt cuộc là có việc gì? Dạ. Lý Tây hít thở sâu một hơi, sợ sệt nhắm mắt vào. Đối tượng tình nghi nói, báo cáo khám nghiệm từ thi bị sai. Anh ta nói, bác sĩ pháp y của cơ quan chúng ta không chuyên nghiệp. Cô nàng nghiến chặt răng, đợi 3 giây sau mới mở mắt ra, thì thấy bác sĩ Pháp Y Trần cầm con dao giải phẫu lên, lao thẳng ra ngoài. Tiếng gõ cửa rôn rập vang lên ở phòng thẩm vấn. Cảnh sát thẩm vấn hình sự ngắn đầu nhìn bác sĩ Pháp Y Trần ở cửa sổ, lập tức mở cửa ra đón. Anh ta vừa xoay mở khóa cửa, bác sĩ Pháp Y Trần đã đẩy mạnh cửa bước vào, lao thẳng đến trước mặt lăng bắt đồ. Giờ con dao giải phẫu lên cây vào cổ của đối phươngÊ mày nói bác sĩ pháp y không chuyên nghiệp hả em là bắt đồ bị khóa chặt vào ghế thẩm vấn không động đậy được anh ta đang nghĩ đến chuyện trong quá trình thẩm vấn có khả năng sẽ phải chịu tí thủ đoạn của cảnh sát hình sự nhưng có nằm mơ anh ta cũng không ngờ được trong quá trình thẩm vấn đã có người cầm dao giết anh ta anh ta lập tức kinh sợ đến mức không biết nói gì à Cũng không kêu lên được Chỉ thầm gào lên trong đầu Cứu tôi với, cứu tôi với Cảnh sát định giết người thế này May sao Một giây sau Hai cảnh sát tầm vấn hình sự kịp thời hành động Vội lao tới Giữ chặt bác sĩ Pháp Y Trần Tống Tinh, Vương Thụy Quân Và những người khác Ở phía sau thiết bị giám sát nhìn thấy cảnh đó Vội sang Mọi người đều bảo Thầy Trần ơi Có chuyện gì thì bình tĩnh trao đổi Đều là người văn minh Không cần phải động giao Nói một thôi một hồi cuối cùng cũng rõn rén gỡ được con da trong tay bác sĩ pháp y Trần đặt xuống khuyên ông ta ngồi sang một bên trường nhất ngang giải thích với ông ta thầy Trần ạ báo cáo xét nghiệm tử thi của anh nói chu kỳ chết vào ngày mùng 4 hoặc ngày mùng 5 tháng 11 nó óm lại là chết trước lụcậ 3 nhưng la Bắc đồ để nói sáng sớm ngày mùng 6 tháng 11 anh ta nhìn thấy chu kỳ ở trên đường cho nên là muốn nhờ anh tư vấn một tí ông Nó nói dối chính nó chính nó là hung thủ bác sĩ pháp y Trần chỉ thẳng tay và anh ta kết quả khám nghiệm từ thi của tôi tuyệt đối không thể sai được L độcc Nhật Bà chắc chắn chết vào buổi tối ngày mùng lục Nhật 3 chắc chắn chết vào buổi tối ngày mùng 5 tháng 11 chắc chắn chu kỳ còn chết trước anh ta không thể có chuyện sai ai được đang bắt đồ thấy ra hết nguy hiểm cuối cùng cũng nói được thành lời Kể lầm bằng nói sáng ngày 6 tháng 11 tôi rõ ràng đã thấy chu kỳ khâu khám nghiệm từ thi của các anh chắc chắn là có sai sót mày là tội phạm giết người để còn dám nói dối bác sĩ pháp y Trần đập mạnh xuống bàn giận dữ chỉ tay và anh ta quát tao nghe nói chiều ngày mùng 6 tháng 11 mà đã đi Bắc Kinh công tác rồi đúng không Ý mày muốn nói chu kỳ chết sau ngày mùng 6 tháng 11 như vậy Mày sẽ có minh chứng không có mặt tại hiện trường. Tao nói có đúng không? Ô! Mắt mọi người đều sáng lên. Trường Nhật Ngàn khẽ vô tay. Những cảnh sát khác cũng vô tay theo. Vừa nãy họ còn chưa nghĩ ra tại sao Lam Bắc Đồ lại nói anh ta nhìn thấy chua kỳ vào sáng ngày 6 tháng 11. Hóa ra là để tạo chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Thảo nào anh ta lại đi tham dự cái hội nghị đầu tư vứa vá vứa vẩn ở Bắc Kinh. Mà lại còn đi mấy ngày liền, không ngờ là có mục đích khác. Bác sĩ Pháp Y Trần vươn thẳng lưng, ngầng cao đầu, trong tiếng vỗ tay của mọi người. Hãnh diện chỉ với anh ta. Có điều, khoa học vẫn là khoa học. Nhưng lời nói dối của anh đã bị khoa học xé nát không tương tiếc. Lời khai của anh mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm từ thi, cho thấy anh đang nói dối. Làng bắt đồ nốt một miếng nước bọt cúi đầu nhìn nông ta yếu ớt nói thì tại sao tại sao không phải là kết quả khám nghiệm từ thi của ông bị sai anh bảo vì báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi chưa bao giờ xa trực thái độ đó của bác sĩ Pháp y Trầnăng bắt đồ nghiến răng thấy trong tay đối phương không còn dao bấ nhiều cảnh sát hình sự cũng có mặt ở đây Cũng không sợ ông ta sử dụng bạo lực với mình. Thôi được rồi, cứ lừa một phên. Anh ta ngẩn đầu lên chất vấn bác sĩ Pháp Y Trần. Kết quả khám nghiệm tử thi của ông, phán đoán thời gian tử vong, có phải cân nhắc đến các yếu tố như thời tiết, nhiệt độ không? Tất nhiên là có chứ. Tử thi phát hiện vào mùa hè và mùa đông. Tử thi ở trong nhà và ngoài trại sau cùng một khoảng thời gian. Tình hình của tử thi hoàn toàn khác nhau nếu không cân nhắc đến thời tiết và nhiệt độ thấy tình trạng tử thi như nhau sẽ đưa ra kết luận khác nhau rõ rệt thời gian tử vong thậm chí còn có thể chênh lệch đến mấy ngày liền điều này thách thức kinh nghiệm thực tế của một bác sĩ pháp y thế thì tôi phải hỏi ông nếu phát hiện thấy một xác chết trong nhà nhiệt độ trong vòng rất cao ông làm thế nào để phán đoán thời gian tử vong ở thời gian tử vong Thực sự sẽ ngắn hơn dấu hiệu quan sát thấy Thế là được rồi Lăng bắt đổ biểu môi Được cái gì Bác sĩ Pháp Y nhìn anh ta vẻ ngơ ngác Anh nói thế nghĩa là sao Xác của lục nhất 3 được phát hiện ở ngoài trời Phán đoán này vô cùng chính xác Xác của chú kỳ ở trong nhà Nhiệt độ trong nhà không cao hơn nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu Tất nhiên Nhưng khác biệt đó tôi cũng đã cân nhắc đến Cho nên kết quả không thể sai được trò chuyện này đất đông cảnh sát hình sự chật nhận ra gì đó Vương Thụy Quân Trần ừ xem ra một câu thời Trần hiện trường tử vong của chu kỳ lúc đầu không phải nên như vậy anh làm thế nào bác sĩ pháp y Trần không hiểu ra làm sao độ cảnh sát hình sự nhớ lại cuối cùng đưa mắt nhìn về phía tống tinh đang cúi đầu trốn trong góc Tông tinh giải thích Ừ tôi không cố tinh vào cửa sổ vẫn giữ nguyên hiện trường chỉ là vì quá nóng nên nên tạm thời tắt điều hòa đi hôm đó anh đến muộn cho nên cho nên sau đấy nhiệt độ đã trở lại bình thường tôi không biết lại, lại ảnh hưởng đến kết quả nhiều như vậy tất cả mọi người đều nhướcc móc tống tinh có tí kiến thức khoa học thông thường vậy thôi mà cũng không biết Có còn là một cảnh sát chính xác hình sự kỳ cựu hay không? Thế khó chịu vì hiện trường xảy ra vụ án nóng bức ngột ngạt. Có tí vất vả thế thôi, cũng không chịu nổi. Ông làm cảnh sát cái gì? Ông đi làm bảo vệ hàng ngày, ngồi trong phòng máy lạnh có hơn không? Mắng thì mắng, nhưng mọi người lập tức cùng nhìn về phía Lam bắt đồ. Trong nhà trù kỳ như thế nào, sao anh lại biết được? Tôi... tôi có nói đâu. Tôi chỉ lấy một ví dụ thôi tôi có nói là nhà chu ký đâu làm mậ đồ đưa ra lời giải thích không có sức thuyết phục tí nào lần này tất cả mọi người đều tin chắc rằng anh ta chính là hung thủ mọi cách giải thích đều v vô chỉ là tiếp theo đây cho dù họ hỏi thế nào anh ta vẫn một mực nói anh ta chỉ lấy một ví dụ ngẫu nhiên thôi không nói về tình hình trong nhà của chu kỳ anh ta hoàn toàn không liên quan tới mấy vụ án mạng này Nếu các anh có chứng cứ thì cứ bắt tôi, nếu không thì thả tôi ra. Thả thì tất nhiên là không thể thả được rồi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để đưa ra được chứng cứ thực chất, để chứng minh đúng là lãng bác đồ giết người. Nếu không, quả thực không làm gì được anh ta. Trường 5-6 Báo cáo xếp, chúng tôi đã gặp bên công ty điện lực điều tra rõ rồi. Mức độ sử dụng điện hôm kia ở nhà Chu Kỳ đột ngột tăng vọt. Cũng có nghĩa là điều hòa mới bật từ hôm kia, đúng vào thời điểm trước khi Lan Bác Đồ đến công an thành phố. Ngày hôm sau, trong phòng làm việc, mọi người vây quanh chương nhất ngang, báo cáo kết quả điều tra mới nhất. Theo phân tích của bác sĩ Pháp Y Trần, ghế này của Lan Bác Đồ vô cùng thâm độc. Nhà chua kỳ mới tu sửa nội thất vào năm ngoái, sử dụng điều hòa thông minh, có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, chắc chắn là khi họ nói chuyện. Làng Bắc đồ đã biết điều này có lẽ làm Bắc đồ đã đến nhà chu kỳ vào ban ngày ngày mùng 5 tháng 11 sau khi giết chết chu kỳ anh ta đã lấy điện thoại di động của Ko ta và chìa khóa văn phòng của lục nhất 3 lại giết chết lục nhất 3 và tối hôm đó tiếp đó đột nhập vào văn phòng làm việc của lục nhất 3 lấy đi một vài văn bản giấy tờ đồng thời anh ta lắp camera giám sát ở nhà chu kỳ và phòng làm việc của lục nhất 3 và Mục đích là để theo dõi tiến triển điều tra của cảnh sát ngày 6 tháng 11 là Bắc đồ đi Bắc Kinh công tác hai hôm sau chào V 8 gian khẩu anh ta cố tình dùng số điện thoại di động ảo kết hợp với thiết bị thay đổi âm thanh gọi cho cảnh sát báo vị trí xác của lục nhất 3 sau khi phát hiện ra xác của lục nhất 3 tất nhiên cảnh sát sẽ đi điều tra các mối quan hệ của anh ta ở Nếu điều tra ra Chu Kỳ là bạn gái của Lục Nhất Ba, cảnh sát sẽ đến nhà của ta. Sau khi thấy có người đến qua camera giám sát ở cửa, anh ta sẽ dùng điện thoại di động điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa đến mức cao nhất. Vì không phải là bắt giữ tội phạm, cảnh sát sẽ không phá cửa xông vào. Sau khi làm xong một loạt các việc như lấy chìa khóa, gặp người nhà, rồi vào nhà, thì điều hòa trung tâm đã làm cho cả căn hộ nóng như lừa đốt. Nếu cảnh sát không thể điều tra ra Chu Kỳ là bạn gái của Lục Nhất Ba, anh ta nhất định sẽ sử dụng điện thoại nạc danh báo cho cảnh sát một lần nữa để cảnh sát kịp thời đến nhà tìm Chu Kỳ. Cho nên, khi bị cảnh sát mời lên làm việc, anh ta sử dụng điện thoại di động của Chu Kỳ mở điều hoa trong nhà của cô ta trước sau khi đến trụ sở công an thành phố. Trong quá trình nói chuyện, anh ta cố tình tiết lộ thông tin Chu Kỳ là bạn gái của Lục Nhất Ba, dụ cảnh sát đến nhà Chu Kỳ điều tra, phát hiện ra sát chết trong phòng điều hòa. Theo kế hoạch ban đầu của Lam Bắc Đồ, sau khi cảnh sát tìm thấy sát của Chu Kỳ, phát hiện ra điều hòa trung tâm được bật ở nhiệt độ cao nhất, bác sĩ Pháp Y sẽ cho rằng do nhiệt độ môi trường cao mới đẩy nhanh quá trình phân hủy. Vì thế, sẽ kết luận, Thời gian tử vong của cô ta ngắn hơn, tức là khi lục nhất ba chết, chú Kỳ mới chết. Mà sau khi lục nhất ba chết, Lan Bắc Đồ có bằng chứng không có mặt tại hiện trường trọn vẹn 2 ngày. Cho dù cảnh sát có điều tra đến anh ta, cũng sẽ căn cứ vào bằng chứng không có mặt tại hiện trường, loại trừ luôn khả năng anh ta dính líu đến vụ án. Theo giải thích của bác sĩ Pháp Y Trần, nếu sau khi giết hại chú Kỳ, Lan Bắc Đồ vật điều hòa luôn, i trường thay đổi mức độ phân hủy xác chết cũng thay đổi hai nhân tố đều thay đổi đối với những bác sĩ pháp y dài d dạng kinh nghiệm như ông ta cũng không phán đoán sai thời gian tử vong chỉ là sát thời gian xác chết bị phát hiện thay đổi riêng một yếu tố là môi trường mới khiến bác sĩ pháp y mắc sai lầm phán đoán thời gian tử vong ngắn hơn Thế này vô cùng thâm độcý nữa thì người không một vết đen là bác sĩ Pháp y Trần, đã không giữ được sức uy tín khi tuổi xế chiều. Sau khi suy xét ngọn ngành, ông ta lại thấy cảm ơn tống tinh, láng bác đồ mà điều hòa suốt một đêm. Kết quả, trước khi khám nghiệm từ thi, tống tinh đã tắt điều hòa đi, lại khiến cho kết quả khám nghiệm từ thi dài hơn so với thực tế. Âm với âm đã thành dương. Âm mưu của láng bác đồ đã mang lại tác dụng ngược. Chuyện này khiến anh ta điên tiếp, buột miệng. Chất vấn nghi ngờ trình độ chuyên môn của bác sĩ Pháp Y Trần Nghi ngờ trình độ chuyên môn của bác sĩ Pháp Y Trần Không bao giờ có một kết cục tốt đẹp Làng Bắc Đồ chính là ví dụ sống động nhất Thấy chưa? Không phải anh ta đã lộ tẩy luôn rồi đấy sao? Đã làm rõ được âm mưu của Làng Bắc Đồ Nhưng vấn đề bây giờ là không có chứng cứ Cũng không có vật chứng gì Làng Bắc Đồ nhất mực khẳng định Anh ta hoàn toàn không liên quan đến vụ án mạng Làm sao định tội được Bây giờ cảnh sát đều biết Anh ta đã giết người Nhưng không có căn cứ về mặt pháp luật Lúc này Lý Tây đẩy cửa Hớn hòa bước vào Tay sách một túi ni lông trong suốt Bên trong đựng một cái điện thoại di động Sếp ạ Tìm thấy điện thoại di động của chú Kỳ rồi Có thể định tội được la mắc đồ rồi Trường Nhật Ngàng chống nạnh Đứng bật dậy Tốt quá Mọi người đều không hiểu Lý Tây làm thế nào mà tìm thấy được điện thoại di động của chú Kỳ. Trường Nhật Ngang cầm lấy cái túi, đi luôn về phía phòng thẩm vấn, cho bố trí tiến hành phỏng vấn Lan Bắc Đồ một lần nữa. Đồng thời, dặn tống tin bố trí hai cảnh sát. Một người đến nhà Lan Bắc Đồ, một người đến công ty Lan Bắc Đồ, sẵn sàng và tiến hành khám xét luôn khi có lệnh của anh ta. Sau khi Lan Bắc Đồ ngồi vào chỗ, Trường Nhật Ngang lập tức lấy túi vật chứng ra, cười nhạt với anh ta. Làng mặc đồ, anh nhìn xem, đây là điện thoại di động của ai? Làng mặc đồ chăm chú nhìn cái điện thoại di động máy dây, mặt lập tức biến sắc. Không, không thể có chuyện đó. Sao lại không thể chứ? Hôm qua, trước khi được chúng tôi mời đến làm việc, Anh ở công ty tắt điện thoại di động của chu kỳ giữ vứt đi chúng tôi đã tìm khắp nơi cuối cùng nhân viên quét dọn vệ sinh ở công ty các anh đã nhập cho cây điện thoại di động và nộp cho chúng tôi đang bắt đồ ngghiến chặt răng về mặt kỳ quạc hóa ra là vậy Ừ thế thì anh nói đi những thứ như lưỡi da giết người đã bị anh giấu đi đâu đang bắt đồ suy nghĩ vài giây rồi nói Đều ở trong tầng hầm đều ô tô nhà tôi tháo ra vớt một chỗ rồi đông đảo những người ngồi sau thiết bị giám sát và trong phòng thẩm vấn đều gieo đến mừng rỡ cuối cùng mọi việc cũng được sáng tỏc ở cuối cùng anh đã khai ra thật là không dễ tiền nhật ngang cười ha hả Th thật ra tôi lừa á anh đấy đây hoàn toàn không phải là điện thoại di động của chu kỳ thì Sau khi tìm hiểu rõ về loại điện thoại di động mà Chu Kỳ sử dụng, tôi đã cho người đi mượn một cái điện thoại di động cũ. Mọi người ngớ ra, trong lòng thầm nghĩ, chiều này của Phó trưởng Công an trường thật quá là cao minh, lừa được anh ta khai ra một cách ngon lành. Mọi người còn chưa hết mừng rỡ, thì Lam bắt đồ cũng ha hả cười. cười. Thực ra, tôi cũng lừa anh tôi. Hầm điếu tôi ở nhà tôi không hề có hung khí. Tôi hoàn toàn không giết người, các anh cứ khám xét thoải mái. Mọi người lại ngỡ ra lần nữa, tròn xoe mắt nhìn Phó trưởng Công an Trương. Bây giờ thì kết thúc thế nào? Anh ta biết cảnh sát lừa anh ta, e rằng sẽ không thể thẩm vấn ra được vật chứng giấu ở đâu nữa. Không ngờ, Trương Nhất Ngang tiếp tục cười to. Tôi vốn cũng không hy vọng chiều này có thể đánh gục được anh. Tôi chỉ thăm dò anh một tí thôi. Kiểm nghiệm một kết luận của tôi là mặc đồ im lặng mấy giây bỗng có một dự cảm rất không tốt mặt biến sắc nuốt thực bọn chậm rãi hỏi Ừ anh định kiểm nghiệm cái gì hôm kia trước khi mà anh đến trụ sở công an thành phố làm việc người của tôi đã được bố trí khắp phía ngoài công ty của anh trước khi đến anh tắt điện thoại di động của chu kỳ Cũng có nghĩa là lúc đó điện thoại di động của Chu Kỳ vẫn ở công ty của anh Sau đó anh đến công an thành phố và không có lúc nào ra khỏi đây cả Tôi đang nghĩ cái điện thoại di động sẽ ở đâu Khả năng thứ nhất, anh vứt cái điện thoại di động của thùng rác ở công ty Rồi bị trả đi cùng với rác Nhưng khi nãy tôi đã nói là nhân viên quét dọn vệ sinh nhặt được Anh nói là không có chuyện đó Như vậy, khả năng duy nhất là chiếc điện thoại di động vẫn giấu ở trong công ty của anh Chỉ cần xác định địa điểm này, cho dù là cái điện thoại di động có bé đến mấy Chỉ cần chúng tôi sắp xếp đủ nhân lực, dành đủ thời gian, chắc chắn sẽ tìm ra Nghe xong những lời đó, mặt lăng bắt đồ lập tức tái sám, mọi hy vọng đều tắt ngấm Mấy giây sau, người nhũng ra, dựa vào ghế thẩm vấn, mắt tối trầm Bây giờ cho anh một cơ hội, nếu anh nói luôn ra là cái điện thoại di động giấu ở đâu, chúng tôi sẽ đỡ phải mất bấy nhiêu nhân lực. Thì sau khi anh vào tù, tôi cũng sẽ nói với quản giáo lịch sự với anh. Nếu anh vẫn cãi rắn, bấy nhiêu người của chúng tôi đặt tung công ty của anh lên rồi mới tìm ra, thì cũng không cần nói với tôi nữa. Bấy nhiêu người làm thêm giờ không mệt à? Sau khi anh vào tù, bố trí cho anh ở cùng phòng với một đám tội phạm hiếp dâm. Anh thấy sao chồng anh ra thịt mệtm mại công từ thế này chắc là nhiều người thích như nhỉ nghe vậy là bắt đồ run lời 7 run rẩy nói điện thoại di động ở trong cửa gió điều hòa trên nó văn phòng phó tổng giám đốc và cạnh phòng tôi hung khí không khí là lưỡi dao gắn trên một tâm gỗ tôiứ hết song sông rồi Con sông ở phía Bắc nhà tôi Tôi giúp các anh tìm Trường Nhật Ngang khẽ cười một tiếng Lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát Để bên ngoài công ty Lang Bắc Đồ Bảo họ vào tìm điện thoại di động Ở cửa gió điều hòa Tên nóc văn phòng phó tổng giám đốc Chỉ 5 phút sau Lập tức có tin báo về Điện thoại di động của Chu Kỳ đã được tìm thấy Giờ thì khẩu cung vật chứng đều đầy đủ Lang Bắc Đồ có mọc cánh cũng khó bay Tất cả cảnh sát hình sự đều reo hò một loạt thao tác, lừa, rồi bị lừa lại, rồi lại lừa. Cuối cùng có được kết quả, chẳng khác nào kỹ thuật thẩm vấn trong sách giáo khoa. Tất cả mọi người đều bái phục nghệ thuật trinh sát hình sự của Phó trưởng Công an Trương. Cuối cùng, Trường Nhật Nga cũng chút được gánh nặng, anh ta quay về phía Lan Bắc Đồ mỉm cười. Nhưng việc còn lại, anh có thay độ hợp tác trong quá trình thẩm vấn cũng sẽ đỡ cực. Chính sách thì không cần phải nói nhiều nữa anh tự biết phải làm thế nào ở đợi ra người đang bắt đồ rũ ra anh ta ngẩn đầu lên gọiương nhất ngang giọng không cam tâm tôi lên kế hoạch chu toàn như vậy Rốt cuộc là tại sao Tại sao anh khẳng định chắc chắn là tôi khi còn chưa có chứng cứ gì Tại sao anh nhất định nghi ngờ tôi Ừ đúng thế à Tại sao ngay từ đầu Phó trưởng Công an Trương đã một mực khẳng định là Lan Bắc Đồ? Cho dù những người khác có đưa ra ý kiến bất đồng, Phó trưởng Công an Trương vẫn luôn tin chắc rằng Lan Bắc Đồ là hung thủ. Không lẽ vì những lời Lan Bắc Đồ nói trong đoạn băng nghiêng, Phó trưởng Công an Trương lấy việc công để trả thù riêng mà lại bất ngờ trúng đích? Trường Nhật Ngàng mỉm cười, ngồi xuống, bình thản nhìn anh ta đáp. Vì anh tự cho mình là thông minh chứ sao Ừ tôi tôi tự cho mình là thông minh là mặc đồ ngơ ngác nhìn chung nhất ngang ạ sau khi lục nhật 3 chết tôi thấy hai tấm ảnh trong ngăn kéo bà làm việc của anh ta điều tra thêm một vài việc trong quá khứ nhanh chóng hiểu ra động cơ phạm tội của anh Ừ anh anh biết động cơ phạm tội của tôi Trường Nhật Ngàng buông một tiếng thòa dài. Rất nhiều ông bà bố mẹ không hiểu rằng phải đối xử với con cái một cách công bằng, dẫn đến nhiều bi kịch. Lấy ví dụ như nhà anh, bố mẹ anh từ nhỏ đã thiên vị con trai út là anh, đến tên nhà máy cũng lấy tên anh để đặt, tên là Áo Đồ, sao không phải là Áo Văn? Sau khi bố anh mất, mẹ anh chuyển cả nhà máy sang tên anh, Không có phần của anh trai anh, anh ta đành ra ngoài theo chú Vinh làm ăn. Còn anh lại không quý trọng, kinh doanh vỡ vẩn, tiêu tiền phung phí. Làm được vài năm, nhà máy đã suýt phá sản. Đúng lúc đó, lại có một nhân viên tố giác anh gian lận tiền hoàn thuế của nhà nước. Không chỉ bị phạt tiền, mà còn bị công an bắt. Thoài điểm đó, chính Diệp Kiếm đã đích thân bắt anh. Sau này, nhà máy bị phát mãi. Làng Bắc Văn, anh trai anh và chú Vinh mua lại, đưa nhà máy vận hành trở lại, hất cảng anh ra ngoài. Sau khi ra tù, anh hiểu ra đây rõ ràng là một cái bẫy. Anh trai anh đã liên kết với chú Vinh, Diệp Kiếm, Lục Nhất Ba, răng bẫy. Mục đích là để giành lại nhà máy do bố mẹ anh để lại cho một mình anh. Tất nhiên, trong lòng anh rất giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn phải cảm kích anh trai. Từ sau đó anh đánh cúi đầu sốngng dây chướng của anh ta Thế sự nghiệp của anh ta và Chu Vinh ngay càng phát triển trong lòng anh lại càng cảm thấy khó chịu Thế là anh bắt đầu lên kế hoạch báo thù Ch chú Vinh thì anh không đủ sức đề ra tay anh đành bắt đầu từ đối tượng dễ nhất người dễ giết nhất tất nhiên là dịp kiếm Tuy là một cảnh sát hình sự nhưng anh ta luôn đi về một mình trong buổi tiệc anh lén đưa anh ta màu giấy có tin nh nhắn Đại loại là viết một nội dung nào đó mà anh ta quan tâm. Hẹn anh ta ra bờ sông để hành động. Sau khi giết hại anh ta, anh chờ đợi rất lâu. Những cảnh sát thậm chí còn không tìm gặp anh để hỏi thông tin. Anh lại càng yên tâm về khả năng giết người. Thế là lại giết hại Lục Nhất Ba và Chu Kỳ. Ngoài ra, về Lan Bắc Văn, bây giờ anh ta đã mất tích. Thật ra cũng không hẳn đâu nhỉ. Biết đâu, anh ta lại bị giết rồi. Anh nói cái gì? Làng bóc đồ thẳng gây giận. Trường Nhật Ngàng xòe hai bàn tay. Đấy thì chỉ là phòng đoán của tôi thôi. Chưa phát hiện thấy xác của anh ta thì không thể nào đưa ra kết luận được. Anh thừa lúc Chu Vinh xảy ra chuyện để giết anh ta là tốt nhất. Chúng tôi cũng nghi ngờ anh ta đã tháo chạy để trốn tội. Tôi chỉ có thể nói rằng anh rất là thông minh. Nhất là việc cố ý thay đổi hiện trường phạm tội ở nhà Chu Kỳ. Suýt nữa. Suýt nữa. Thì khiến chúng tôi đưa ra một nhận định sai lầm về thời gian tử vong và anh có bằng chứng không có mặt tại hiện trường có điều anh đúng là không may mắn gặp phải tôi Ừ anh đã làm một việc vô cùng không nên là viết tên của tôi ở hiện trường tử vong của diệp kiếmòng đổ tội cho tôi cho tôi viết tên của anh ở hiện trường tử vong của dịp kiếm làm bắt đồ chậm chon mắt đúng thế sau khi giết hại diệpp kiếm vào lục nhất 3 anh càng không nên để lại hai bức ảnh chụp tập thể năm đó theo kiểu vẽ rắn thêm chân cái kiểu tâm lý tội phạm thế này rất là hay gặp đấy là một cảm giác thỏa mãn khi báo thù thấy không cuối cùng đã trả được mối thu năm đó nhưng làm như vậy Đúng là thừa aiQ của anh rất cao bài binh bố trận rất đẹp nhưng mọi hành động phạm tội ai quý cao của anh đều mắc một lỗi nghiêm trọng Anh luôn muốn thể hiện bản thân trong quá trình phạm tội cho tôi tôi để lại hai tấm ảnh chụp tập thế ở trường Nhật nhà ngạc nhiên khi thấy phản ứng của lang Bắc đồ chẳng nhẽ không phải sao Ừ anh anh đang nói cái gì thế hoàn toàn không phải như lá anh nói làm mặc đồ mặt đỏ tía tay bức xúc kêu lên em chẳng nhẽ à Anh không biết chuyện bức thư tố giác à? Thư tố giác Diệp Kiếm viết một bức thư nạc danh cho Cao Đông Tố giác, chú Vinh giết Lô Chính để giết khẩu chứ còn gì nữa Trường Nhật Ngàng chật nhớ ra nguyên do anh ta đến Tam Giang Khẩu Người viết bức thư tố cáo nạc danh chính là Diệp Kiếm Anh ta do dự hỏi Bức thư đó là Diệp Kiếm viết à? Làng Bạc Đổ phẫn nộ gào lên Tất nhiên là Diệp Kiếm viết Lô chính theo dõi ra từ nhạc điều tra là mối quan hệ giữa anh ta và Chu Vinh chú Vinh cho người giết lô chính nhám sát sung sông diệpp kiếm nghi ngờ Ch chú Vinh liên quan đến chuyện lô Ch chính bị mất tích nên âm thầm điều tra suốt anh ta còn dụ được lục nhất 3 phản lại chú Vinh còn viết một bức thư tố giác lạc danh cho cao đông Tại sao anh biết được chuyện thư tố giác trường Nhật Ngàng biết bức thư tố giác được nộp cho cao đông Chú vệ đông hoàn toàn không biết đến bức thư này. Chú Vinh và người của hắn lại càng không biết. Vì tôi phát hiện ra một thiết bị nghe lén trên xe của anh trai tôi. Làm bạc đồ lạnh lung nói. Tôi tự điều tra, cho rằng người đáng ngờ nhất, đồng thời cũng là người có khả năng làm việc này nhất, chính là Lục Nhất Ba. Cho nên tôi đã gặp Lục Nhất Ba, ngừa bài với anh ta. Anh ta vì tôi hỏi dồn, không chối được đành thừa nhận. Diệp kiếm bảo anh ta hợp tác điều tra chu Vinh khuyên anh ta đừng đi theo chu vinh nữa không thì càng lún sâu còn nói diệp kiếm đã viết một bức thư tố giácặc danh cho cao đông cho nên hoa hồ ăn cơm tôi mới cố ý để lại tin nhắn cho dịp kiếm ngắm lý bảo anh ta là tôi biết câu trả lời anh cần hẹn anh ta ra bờ sông gặp mặt thừ cư giết anh ta diệt khẩu lúc đó anh lười giào ở mũi xe đâm chúng và anh ta không ngờ anh ta không chết ngay còn nhảy xuống sông bơi đi tôi nhìn từ xa thấy anh ta bơi đến vào sông đối diện thì tắt thở ở đó toàn là đất bùn tôi không dám sang để lại gi dấuu chân tôi hoàn toàn không đến gần anh ta làm sao có thể viết chữ ở đó được chủ nhật ngàn ngữ ra lập tức hiểu ra toàn bộ sự việc diệp kiếm là người tốt trước khi chết vẫn ý thức được rằng Việc viết thư tố giác đã bị lộ ra ngoài, đối phương muốn giết người diệt khẩu. Anh ta cố ý lấy cái thẻ của trung tâm thủy liệu ra để gọi ý cho cảnh sát, mau đến tìm lục nhất ba. Anh ta viết tên Trương Nhất Ngang, còn thêm một dấu chấm than ngầm bảo Trương Nhất Ngang rằng người tố giác mà các anh cần tìm chính là anh ta. Những việc còn lại đều nhờ cậy Trương Nhất Ngang. Trước lục chết, Diệp Kiếm cố chịu đau đớn, để lại hai ám hiệu. Chẳng rè, Trương Nhất Ngang không hiểu được ám hiệu nào. Làng bắt đồ bực tức nhìn anh ta và tiếp tục nói. Sau khi Diệp Kiếm bị giết, hàng lúc Nhất Ba biết là tôi giết, anh ta cũng không dám nói gì. Tôi đã quan sát anh ta và Chu Kỳ khá lâu, tôi cảm giác bọn họ luôn là mình nổ không hẹn giờ. Cái hôm USB của Chu Vinh bị lấy đi, anh trai tôi sợ sự việc không giải quyết được sẽ bị liên lụy. Đến rời khỏi tam gia khẩu trước, Còn tôi giết chu kỳ và lục nhất 3 rồi đem một số chứng cứ từ sổ sách riêng của công ty hùy đi để tránh ngậu họa những chuyện anh nói hoàn toàn không có thời trẻ tôi nông nổi làm tiêu ta toàn bộ tâm huyết của bố mẹ anh trai tôi gây dựng l lại được nhà máy tôi cảm ơn con không hết tôi giết người là để bảo vệ anh trai tôi làm gì có chuyện vì thu hận anh ấy còn nữa bố mẹ tôi đối xử với anh em tôi như nhau nhà máy giao cho tôi vì anh trai tôi không lấy Nên bố mẹ tôi đã cho anh lấy tiền để làm ăn nhà máy tên là áo đồ cũng hoàn toàn không phải là vì tên của tôi áo đồ tiếng Anh là auto có nghĩa là ô tô nhà máy linh kiện ô tô mang cái tên đó không phải là rất bình thường sao có một cảnh sátẩ vấn hình sự đập bàn quát anh nói vơ nói vẩn ô tô trong tiếng Anh là ca thì Anh tưởng cảnh sát chúng tôi không biết tiếng Anh hả? Làng bắt đồ lạnh lùng cười thanh tiếng. Một cảnh sát thẩm vấn hình sự ở bên cạnh, khẽ nhắc đồng nghiệp. Ông Tô cũng là ẩu tụ. Trương Nhất Ngang ho lên một tiếng hỏi. Thế tại sao trong phòng làm việc của Lục Nhất Ba và nhà Diệp Kiếm đều có ảnh? Mà ngày tháng do anh biết. Tại sao khi nhìn thấy hai bức ảnh đó, mặt anh lại biến sắc? Làng bắt đồ lớn tiếng. Hai bức ảnh đó chúng tôi ai cũng có dị kiếm để ở nhà là chuyện bình thường còn tại sao lục thứ ba đấy để ở phòng làm việc tôi làm sao mà biết được viết ngày tháng là vì về sau đến ngày kỷ niệm phát hiện ra chưa viết thời gian tôi viết chữ đẹp nên bảo tôi viết chuyện đó thì có gì đâu Tôi lo lắng là vì tôi tưởng anh phát hiện ra mối quan hệ thực giữa mấy chúng tôi biết động cơ phạm tổ của tôi không ngờ anh không hề biết gì anh không biết gì mà lại hỏi được ra kết quả tôi ục một tiếng lang bắt đồ bất ngờ phun ra một ngộng máu toàn bộ cảnh sát phía sau thiết bị giám sát đều sững sò nếu hiểu được ám hiệu của dịp kiếm ngay từ đầu sẽ không điều tra đến trung tâm thủy liệu không điều tra đến trung tâm thủy liệu thì sẽ không điều tra đã Trịnh Dũng binh sẽ không phát hiện ra lưu bị ở nhà hắn sẽ không làm cho lưu bị phải tháo chạy lưu bị không tháo chạy thì sẽ không nhiều lĩnh lấy trộm trung đồng khiến cho toàn bộ sự việc sau đó đều thay đổi nguyên do của toàn bộ mọi việc đều là vì hai ám hiệu diệp kiếm để lại trước khi chết bị hiểu nhầm những tiền đề giả thiết ban đầu đã sai thậm chí hướng điều tra cả quá trình của họ cũng sai đến cả quá trình khám nghiệm tử thi cũng xảy ra lỗi sai Tại sao từ đầu đến cuối đều sai như vậy mà lại bắt được một tên tội phạm ai quý cao đã tính toán kế hoạch vô cùng chặt chẽ mọi người đều đưa mắt nhìn về phía trương nhất ngang Trường Nhất Nga cười ha ha Nhưng mặt không biến sắc Bình thẳng nói Thế thì việc giết người là một mình anh làm Hay là có sự chỉ đạo của chú Vinh Hoặc là Lan Bắc Văn Tất nhiên là một mình tôi làm Việc này họ đều không biết Chú Vinh và Diệp Kiếm thân thiết như anh em Cho dù có biết Diệp Kiếm điều tra mình Anh ta cũng sẽ không làm gì Diệp Kiếm Chuyện giết người diệt khẩu Tôi cũng không thể để anh trai tôi biết Anh ấy chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn chắc chắn sẽ phản đối không cho tôi làm như vậy tôi chỉ còn cách tự giải quyết những phphiên toái này thay cho anh ấy Ừ anh đừng có gánh hết trách nhiệm với mình tôi không tin không có sự chỉ đạo của Lăng Bóc Văn mà anh dám làm như vậy tôi là một mình chuyện này tôi phải thỏm vấn rồi mới biết được anh ta đang ở đâu à ở đâu à Ừ tôi không biết Mấy cảnh sát đều bật cười Sắc mặt của Lan Bắc Đồ trong khoảnh khắc vừa nãy rõ ràng là biết Lan Bắc Văn ở đâu Nếu đã xác định được là anh ta biết hành tung của Lan Bắc Văn Thì chuyện thẩm vấn được ra kết quả chỉ là vấn đề thời gian Trường Nhật Ngàng khẽ thở ra một hơi, lắc đầu Tôi vừa nói với anh một hồi như vậy Chỉ để đợi câu nói này của anh Anh tưởng tôi thật sự không biết ám hiệu của Diệp Kiếm Đùa chắc Anh ta cười về khinh miệt Cảnh sát trong phòng giám sát đều tò mò nhìn anh ta sau khi dịp kiếm xảy ra chuyện tôi nhanh chóng hiểu ra diệpp kiếm chính là người tố giáp nhưng một người từ nơi khác đến như tôi điều tra Chu Vinh thì lo lắng nhất là cái gì lo lắng không biết trong công an thành phố con người của Chu Vinh hay không vì chuyện này liên quan đến việc lô chính bị hại và mối liên hệ với một số lãnh đạo công an tỉnh là đằng sau đến mấy người thân cận nhất tôi cũng không thể tin tưởng tuyệt đối Không ai hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng tôi khi đó. Anh ta nhìn về phía thiết bị giám sát, mặt ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp, mặc dù biết anh ta không nhìn thấy. Nhưng mọi người trong phòng giám sát đều ra sức gật đầu, bày tỏ rằng rất hiểu nỗi lòng của Phó trưởng Công an. Đế Tây còn lặng lẽ nói một câu. Thực ra, em hiểu anh. Ánh mắt cô nàng đỏ hoe. Khi đó, tôi vừa phải âm thầm điều trai, Đã không được để cho người khác biết tôi đã phát hiện ra điều gì. Chỉ còn cách vờ tỏ ra là không biết gì. Có lúc tôi buộc phải đâm lao theo lao. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, phải tiến hành điều tra thế nào. Mỗi một vụ án của chúng tôi đi được đến ngày hôm nay không có dễ. Toàn bộ cảnh sát hình sự đều đồng cảm thốt lên. Đúng là không dễ. May là chúng tôi cùng điều tra, cùng cố gắng chiến đấu. Trải qua thử thách bao nhiêu trận chiến. Tôi vô cùng cảm kích, nhận thấy mỗi một người anh em trong chúng tôi đều là người chính trực, đều là những cảnh sát hình sự ưu tú. Tất cả cảnh sát trong phòng giám sát bất giác đều nắm chặt tay lại. Lời nói của Trương Nhất Ngang thật là ấm lòng. Tôi tạm thời bịa ra một câu chuyện phạm tội hoàn toàn khác là để khích anh, khiến anh nói ra sự thực. Tôi vốn còn lo lắng anh sẽ không mắc bẫy. Không ngờ anh đã dễ cắn câu như vậy. trận so mưu trí này kết thúc nhanh chóng như vậy thật là vô vị ở những những lời anh nói vừa nãy đều là biết đặt ở lăngắc đồ uấtt ng nhẹ anh không thì sao câu chuyện ngu xuẩn như vậy chỉ có kẻ ngốc mới tin nhưng mà anh lại tin đấy cuối cùng cảnh sát hình sự trong phòng giám sát cũng thò phao nhẹ nhõ hóa ra à Những chuyện này đều là phó trưởng C công an Trương bị ra câu chuyện chỉ không kẻ ngốc mới tin này họ suuyết nữa cũng tin theo họ tự diễu mình cũng được làm kẻ ngốc một lần kỹ thuật thẩm vấn của phó trưởng C công an Trương đúng là cao tay khôn lường nhưng lời nói đó đã làm bật ra hành tung của lang Bắc Văn còn khiến làm bắt đồ tức ói máu thật là cao Minh anh làm bắt đồ kim nén nỗi t hận trong lòng rốt cuộc Tại sao anh lại nghi ngờ tôi trò chuyện này trường <cười> nhất ngang nở một nụ cười bí ẩn chỉ tay vào đầu trực giác trực giác của một cảnh sát hình sự tất cả mọi người đều nhớ ra mấy giây sau trường nhất ngang đứng dậy đầy cửa thậm chí không cần nặng nữa chắp tay sau lưng ung dung rời đi Mọi người nhìn theo dáng anh ta. Dường như trên đó bông dưng có viết một dòng chữ. Thám tử thần kỳ. Hết.